Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 13 của câu chuyện cúc áo cài lệch được viết và được đọc bởi Tâm An. Chỉ còn hai tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là gay cấn trong câu chuyện này. À, có rất là nhiều người hỏi rằng là Tâm An à, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào? Vậy thì không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin bật mí ngay bây giờ nhé, để quý vị không cần phải thắc mắc thêm nữa. Nhưng mà quý vị ơi hãy cùng lắng nghe cùng chia sẻ video này cho Tâm An với và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để Tâm An có thêm động lực gửi đến cho quý vị những câu chuyện tiếp theo. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 13 của câu chuyện này. Nói xong Phương Oanh dập máy Cầm chiếc điện thoại của quân tắt nguồn Và ném vào trong túi quần của hắn Mặc kệ hắn sống chết ra sao À bỏ đi không thương tiếc À vì nóng lòng muốn gặp người tình Nghe lời hắn dụ hoặc Mà bất chấp tất cả đúng sai À đúng đâu có ngờ Tên quang này cũng âm mưu đầy não Hắn ta đổ hết tội lỗi cho à Mong cho à đi tù Để nhẹ gánh nặng Ông dung tự tài Không bị à làm phiền về sau này nữa Ai cũng có thủ đoạn của riêng mình Ai cũng mong cầu lợi ích Và không ai nghĩ rằng Chết là hết Những lời nhắn nhủ trong lúc tức giận của quân Không phải ai cũng hiểu Hơn 12 giờ trưa Miên tới quán cơm Đứng trước quán cơm đóng kín cửa Không thấy bóng người Cô mới giật thót, Móc điện thoại trong túi tính gọi cho quân Nhưng có bóng người bước lại gần nói với cô Cô tên Miên có phải không? Anh Quân bảo tôi đón cô đến chỗ người cho rác mạc. Anh ấy đến đó để đàm phán rồi. Chúng ta đi thôi. À vâng, à, anh ấy đang ở đâu ạ? Mời cô ra xe, chúng tôi đưa cô đến đó. Miên không có một chút mày may nghi ngờ cứ lặng thầm đi theo người đàn ông lạ mặt này. Bởi vì trong lòng cô đang vui cô có chút hy vọng dành cho cô Long mà quên đề phòng, quên cảnh giác cứ như vậy đưa chân Vào nơi nguy hiểm Trước mắt của Miên là một chiếc xe ô tô màu đen Người đàn ông lạ mặt kia mở cửa Cho cô bước vào Mời cô lên xe Cũng gần đây thôi Anh Quân đang đợi cô À vâng à, Thế mà anh Quân nói với tôi Anh ấy đang bận bán cơm chứ Miên vừa bước lên xe vừa thắc mắc Chưa kịp ngồi yên vị vào ghế Thì cô bị một lực Đánh thật mạnh vào sau gáy Đến ngất xỉu Tiếp theo hình bóng của Phương Oanh xuất hiện, nở một nụ cười mỉa mai. <cười> Đúng là con ngu, hắn còn đang bận đi gặp Diêm Vương, làm gì tới lượt mày? Thằng Cường đâu, chạy xe nhanh lên một chút. Thằng Cường nghe lệnh của chị Đại, chạy xe một mạch lên phía biên giới Việt Trung, không nghỉ ngơi, càng không chậm trễ. Phương Oanh lục soát người của Miên, cầm chiếc điện thoại của cô tắt nguồn, không nghĩ ngợi. Ném thật mạnh ra ngoài phía cửa kính. Lòng thù hận, miệng của ta lầm bầm. Mày dám chống lại tao chứ gì? Thì chỉ có con đường chết thôi. Mày cố oán hận ý, thì nên oán hận chính bản thân của mày. Mày đừng có trách tao. Chiếc xe bòn bòn chạy trên đường, miền bất tình không còn biết gì. Thân người nửa nằm nửa ngồi chơi vơi trong tuyệt vọng. Rồi ai là người cứu giúp cô? Hay số phận của cô đã an bài? Bất hạnh như vậy Mãi mãi là bóng đen phủ kín Không có ánh sáng chiếu rọi Không có một tia hy vọng nào nữa Sau khi thu xếp cho cuộc họp vào đầu giờ chiều Đình Sơn muốn đến bệnh viện thăm hỏi bà cụ gấm Có biết bao nhiêu điều cần nói cho Miên hiểu Để cho bà cụ không hiểu lầm anh nữa Nhìn định vị điện thoại của Miên đã tắt Ngạc nhiên hơn nữa Địa điểm cuối cùng nhìn thấy lại ở trên một thị trấn nhỏ. Đỉnh Sơn thắc mắc không hiểu vì sao, giữa lúc mẹ đang xả chị, mà Miên lại chạy đến thị trấn đó làm gì. Gạt đi những thắc mắc, anh đến bệnh viện tìm bác sĩ ánh, hỏi thăm qua tình hình của bà gấm. Ơn trời tất cả mọi thứ đều đang ổn định, chỉ có một điều không ổn, đó là Miên không xuất hiện. Điện thoại cô tắt ngang không có tín hiệu. Cho dù bà gấm xà trị thành công Và được truyền về phòng cách ly đặc biệt Cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu Chuyện này chưa bao giờ xảy ra Đình Sơn thật sự rất bất ngờ Anh gọi cho cô liên tục Nhưng không có người nghe máy Anh lập tức lái xe về nhà của cô Hình ảnh hai đứa trẻ Tự bảo ban nhau ăn uống học tập Lại khiến cho anh sôi sụp máu nóng Rốt cuộc là Miên đi đâu rồi chứ Cô ấy không phải là người có thể vứt bỏ mọi thứ để đi như vậy. Nghĩ chắc chắn có chuyện xảy ra với cô. Đình Sơn gọi ngay cho Vĩnh để trao hỏi thông tin về Phương Oanh. Cậu Vĩnh, thời gian này cậu có theo dõi động tĩnh gì của mẹ Lan Anh không? Dạ thưa chủ tịch, tôi xin lỗi. Từ lúc chị ấy rời khỏi biệt thự tôi không còn để mắt đến. Nhưng có chuyện gì thưa chủ tịch? Tôi nghĩ cô ta làm cản rồi. Chuyện này có liên quan đến cô Miên. Cậu còn nhớ quán cơm cô ta ghé lần trước chứ? Cậu nhắn tin cho tôi địa chỉ, nhanh lên một chút. Trước lời thúc giục của Chủ tịch, Thư ký Vĩnh tắt máy và nhanh chóng gửi địa chỉ, định vị quán cơm cho Đình Sơn. Đồng thời cũng nghe lệnh của Chủ tịch cho người tới chăm sóc cho bà Gấm cùng với hai đứa nhỏ, đang lo lắng cho cả bà và mẹ. Đình Sơn nóng ruột, tự mình lái xe đi tìm Miên, nhìn vào định vị mà Vĩnh... Đình Sơn vô cùng nóng ruột, tự mình lái xe đi tìm Miên. Nhìn vào định vị mà thư ký Vĩnh gửi, anh mới phát hiện ra một điều trùng hợp. Thị trấn mà Miên đến chính là địa chỉ của quán cơm này. Càng lo sợ, anh lại càng dậm chân ga mạnh hơn. Hơn 2 giờ chiều đứng trước cửa hàng cơm, địa chỉ rõ ràng nhưng lại không có người buôn bán. Nhìn vào cánh cửa đóng im lìm, Đình Sơn cáu gắt. Một lần nữa, anh phải lấy điện thoại. Gọi ngay cho thư ký. Cậu Vĩnh, điều tra về cô ả tên Diệu trước đây làm giúp việc cho tôi. Hãy hỏi cô Xuân thêm thông tin đi, làm ngay cho tôi. Vâng vâng, thưa chủ tịch, tôi làm ngay đây. Cậu Vĩnh có thể cảm nhận được sát khí từ lời nói của Đình Sơn. Trong mắt của cậu, chủ tịch là người điềm đạm ít nói, ít quan tâm đến chuyện đời tư của ai đó. Gần 40 tuổi, chỉ lo công việc và chăm sóc cho con gái. Kể cả người vợ cũ có rời bỏ anh, Chưa một lần nhìn thấy anh suy sụp Nhưng lần này vì miên Lại xuất hiện một mặt khác của anh Dù không biết là tốt hay xấu Nhưng cậu thư ký Giống như Vĩnh Đang phải cố gắng hoàn thành công việc được giao Càng nhanh càng tốt Gọi điện cho Vĩnh xong xuôi Đình sơn bối rối Hay tay vò vào vạt áo để suy nghĩ Anh cũng không biết tâm trạng lúc này của mình là gì Chưa khi nào anh thấy sợ như lúc này Ngoài việc sợ mất Lan Anh Thì đây chính là nỗi sợ Từ trong tiềm thức trỗi dậy Anh sợ Miên đi mất Anh sợ Miên và anh chưa kịp tỏ bày tình cảm với nhau Thì chẳng còn ngày gặp lại nhau nữa Chỉ cần cô bình yên Lần này dù cô từ chối tình cảm của anh Anh cũng bằng lòng chấp nhận Thứ anh cần Chỉ cần cô bình yên mà thôi Lúc bối rối Nhưng mà Đình Sơn cũng đủ tỉnh táo để gọi cho Kiệt, người bạn làm công an hình sự, cũng chính là người ở bên sát cánh những ngày tháng anh Kiệt quệ nhất. Và rất nhanh, Kiệt đã nghe máy. Có chuyện gì lại gọi giờ này? Nghe nói chiều nay cậu có một cuộc họp quan trọng à? Kiệt à, tôi bảo án mất tích được chứ. Ai thế? là anh mất tích hả? Lâu chưa? 4 đến 5 tiếng, không phải là con bé, mà là bạn gái của tôi. Vì Kiệt có chút kinh ngạc Nhưng hiểu tính cách của bạn mình Anh cũng từ tốn giải thích cho Sơn Dạo này cậu giấu tôi hơi nhiều chuyện rồi đấy nhá 5 tiếng thôi Mà cậu đã cuống cuồng lên tìm cô ấy Chắc chắn là yêu sâu đậm lắm rồi Có phải không Kiệt à tôi nói thật đây Rất nguy kịch nên tôi phải nhờ đến cậu Huy động người tìm kiếm cô giúp tôi đi Vì mẹ của Lan Anh xuất hiện rồi Và tôi chắc chắn chuyện này là do cô ta gây nên Thôi được rồi tôi hiểu Cậu bình tĩnh một chút Bây giờ cậu gửi tất cả thông tin có được cho tôi Chúng ta cùng lên kế hoạch Đình Sơn gấp rút gửi hết thông tin Vị trí cuối cùng anh định vị được Trong điện thoại của Miên cho Kiệt Anh cũng nhắn tin cho Vĩnh Làm nhanh gọn tất cả mọi thứ Kể cả cuộc họp chiều nay Cũng hủy bỏ trong phút chốc Anh phải đi tìm Miên trước Mặc kệ cô có cần hay không Đợi chờ trong lo sợ Đình Sơn dối ren, Hai tay cầm chặt chiếc điện thoại Anh muốn chạy đi tìm cô, nhưng biết tìm cô ở đâu đây? Hai chân muốn bước ra xe để về thành phố, anh phải lục tung cả thành phố này lên để tìm Miên. Bỗng Trần khựng lại khi Sơn nhìn thấy có một cô gái đứng trước quán cơm, miệng cô ta lẩm bẩm: "Ôi trời đất cái ông này, hơn ba giờ chiều rồi còn không lo nấu nướng, đi đâu mà khóa cửa thế này?" Đình Sơn nhanh chân bước đến, không kịp hỏi han xã giao. Anh vào thẳng vấn đề Này cô gì ơi Quán cơm này là của cô à Kim dần mình quay lại Nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi của quân Ăn mặc nghiêm trọng Cô không nghĩ là khách đi ăn cơm Liền tò mò hỏi lại Anh là ai thế Gặp ông chủ của tôi có chuyện gì Ông chủ của cô ở đâu Ông ta có quen biết với Phương Oanh không Cô cầm chìa khóa cửa hàng thế này Chắc là thân thiết với anh ta Liệu cô có thể Cho tôi biết chuyện về ông chủ của cô được không? Trước sự hối thúc của Sơn, Kim nhói lòng. Phương Oanh sao? Cái tiền ám ảnh Kim suốt mấy năm qua, tưởng như thời gian này đã nguôi ngoai. Khi mà Miên rời đi, Quần không nhắc đến hai người phụ nữ có khuôn mặt hao hao nhau đó nữa. Quần chăm chỉ làm ăn, đối tốt với cô. Và chính cô cũng đang chìm đắm vào thứ tình cảm đơn phương được đáp lại. Cô đang nhằn nhóm hạnh phúc mới. cớ sao cái tên lại còn xuất hiện trước mặt cô thế này. Kim cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Này anh kia, anh vừa hỏi tôi về ai? Phương Oanh sao? Đó là vợ cũ của ông chủ tôi. Làm sao anh biết chị ta? Chị ta quay về tìm anh Quân sao? Trước mắt cô cho tôi gặp người đàn ông tên Quân này được chứ? Tôi đang cần gặp để hỏi vài chuyện. Gần đây hai người này có gặp gỡ nhau? Làm ơn, nhanh nhanh giúp tôi một chút. Kim gật đầu tác phong nhanh nhẹn, cầm điện thoại vào gọi cho Quân, nhưng không có tín hiệu, không có một chút dấu vết. Kim nhìn Đình Sơn nói vội. Không có tín hiệu, chắc là khóa máy rồi. Tối hôm qua anh ấy cũng rời quán sớm. Tôi có hỏi đi đâu, anh ấy chỉ bảo đi gặp một người bạn, đối tác làm ăn gì đó. Không lẽ đi từ đêm qua, tối giờ này chưa về sao? Cô biết nhà anh ta chứ, cô đưa tôi đến đó Kim nghe lời gật đầu, khóa lại cửa quán Nhanh chân chạy ra xe, chỉ đường cho Sơn đến một căn nhà trọ còn mới Vì biết nơi ở của Quân nên không mất quá nhiều thời gian Kim bước đến phòng của Quân, đập cửa gọi lớn Anh Quân ơi, anh có bên trong đấy không? Em Kim đây, anh Quân ơi Đình Sơn nhìn thấy cánh cửa bị khóa chốt bên ngoài Nhưng mà bên trong nhà lại có ánh sáng Của đèn điện Nên tò mò hỏi Kim Tôi tên là Đình Sơn Còn cô À tôi tên là Kim Anh ấy chắc không có trong phòng rồi Không biết là đi đâu mà chưa về chứ Bình thường cô hay đến đây không Đèn điện luôn được bật sáng như vậy sao Tôi có đến vài lần nấu cháo cho anh ấy Dạo này anh ấy hay ốm vặt Còn điện thì luôn bật Bởi vì ban ngày cũng rất tối Chỉ khi ra ngoài Anh ấy mới tắt đi thôi Tôi hiểu rồi Nhưng mà cô Kim này Cô tránh xa một chút Tôi nghĩ anh ta đang bên trong Đình Sơn không nói thêm nữa Dùng sức co chân đạp thật mạnh vào cánh cửa gỗ Phải mất vài lần mới có tác dụng Cửa phòng được bật mở Đập vào mắt của hai người là hình dạng của quân Anh đang nằm liệm trên giường Tay chân bị trói chặt Kim hốt hoảng khóc lớn Anh Sơn ơi làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi Làm ơn đi mà. Kim đau lòng muốn ngất đi. Vội vã cười chói cho Quân. Ôm chặt lấy anh trong lòng. Nước mắt giàn ruộng. Môi lắp bắp. Gọi không thành tiếng. Anh Quân ơi. Làm ơn đi. Ai đối xử với anh thế này chứ? Đợi em một chút. Sẽ cấp cứu sắp đến rồi. Đình Sơn gọi cấp cứu xong xuôi. Trong lòng cũng vì lo lắng cho Miên mà run rẩy. Anh không thể nào đợi chờ thêm được nữa. Đích thần chủ tịch anh bò điện thoại vào túi quần. Bước đến và cõng quân xuống xe Vội vàng chạy đến bệnh viện gần nhất Thời gian lúc này cứ như vậy vô tình trôi qua 4 giờ chiều người đàn ông tên quân kia Mới được cấp cứu kịp thời Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy Đỉnh Sơn may mắn nhận được thông tin của Vĩnh Đã truy tìm được dấu vết của Diệu Và nắm được điểm yếu của cô ta Đang tích cực để tra khảo Kết quả sẽ sớm được gửi đến cho Sơn Cậu Vĩnh này, hãy giúp tôi Lúc này tôi chỉ biết nhờ vào cậu thôi Chủ tịch cứ yên tâm Cô ta đang cần tiền chữa bệnh cho bố Nên dễ dàng khai thác Nhưng mà cô Diệu này chỉ biết thời gian trước Cô Phương Oanh hay liên lạc và gọi từ số điện thoại bàn ở Lạng Sơn Tôi cũng đang cho người điều tra Chủ tịch, đợi tôi thêm một chút Cậu gửi hết cho Kiệt giúp tôi Tôi cần đi gặp một người Vâng vâng, tôi biết rồi Nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu bật mở Đình Sơn chạy đến chiếc xe đầy Không biết là người nằm trên đó đã tỉnh hay chưa Có khỏe mạnh đau ốm thế nào Anh mặc kệ tất cả y bác sĩ Nắm chặt lấy cổ áo của quân Sách ngược lên và quát tháo Mày nói ngay Miền đâu Cô ta đưa Miền đi đâu rồi Trước sự tức giận của Đình Sơn Kim đứng bên cạnh Chỉ biết khóc lóc Cô gái mạnh mẽ trước đây Đứng trước hoàn cảnh này Lại yếu đuối đến sợ Tôi xin anh, anh nhẹ tay với anh Quân một chút, anh ấy đang bị bệnh rất nặng. Tôi không có nhiều thời gian, nói ngay, các người giấu cô ấy ở đâu? Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt và ánh mắt của Quân, hắn đưa tay cầm lấy bàn tay của đỉnh Sơn, nói mãi mới thành lời. Tôi xin lỗi, bọn chúng đưa cô ấy qua biên giới rồi, nhanh lên, hãy đi tìm cô ấy đi. Cơn hò lúc này không kiềm chế được, cứ như vậy chào đến cuống họng của quân. Bàn tay của đình sơn run rẩy buông lòng cổ áo của quân, mắt nhìn chầm chầm vào khuôn mặt gầy gò của hắn. Nghe hắn kể lại chi tiết từng âm mưu, từng kế hoạch, từng thủ đoạn. Hai người đó bày ra để hãm hại Miên. Thật lòng anh muốn đánh hắn, muốn giết hắn. Nhưng mà để làm gì cơ chứ? Thứ anh cần lúc này chỉ là sự an toàn của Miên mà thôi. Đình Sơn bản lĩnh lấy điện thoại ghi âm Tất cả những gì hắn vừa nói Gửi cho Kiệt Và lập tức lên đường Lái xe lên biên giới Việt Trung Mù mịt là thứ chắn đường Làm gì có tia hy vọng nào chứ Anh chỉ biết đi thôi Chỉ biết đi tìm cô về thôi Bóng tối nhập nhòa bao phủ lên tất cả nhân thế Miên tỉnh dậy khi bị Phương Oanh Ta cho một gáo nước Không để cho cô được nói À ta vung tay tát cho cô một cái thật mạnh vào má Miệng không ngừng chửi thề Mẹ kiếp Mày thấy cái giá Của mày khi mày dám chơi đùa với tao chưa Mày mồi trái hết bố rồi đến cả con gái của tao Hôm nay mày không chết ý, Thì mày cũng bị tan nát hàng Cái thứ đàn bà như mày Liệu thằng chồng của tao có còn thèm hay không Chị Oanh Chị đang làm cái trò gì thế này Đây là đâu Tại sao tôi ở đây Cô bắt tôi để làm gì Cô thả tôi ra. Mày không có quyền ra lệnh cho tao đâu. Tao sẽ cho mày ăn một bữa cuối ở Việt Nam. Qua bên kia sống cho thật tốt nhá. Hừm. Còn chó. Còn điền kia. Mày thả tao ra ngay. Mày có còn não hay không? Mày có biết suy nghĩ hay không? Miền gào thét chống cự nhưng hoàn toàn vô ích. Chân tay của cô bị trói. Thằng đệ tử của Phương Oanh không thương xót. Còn đạp vào người của cô một cái thật mạnh. Bắt cho Miền nằm ngừa mặt lên trời. Một tên bóp cầm cô đau điếng, bắt cô há miệng. Còn một tên ngay ngang trực tiếp đổ cơm vào miệng của Miên, bắt cô nuốt từng hạt. Hai đứa chúng nó vừa hành động, vừa cười hả hê, trông thật sự khốn nạn. Miên nước mắt tèm lem, cô nghẹn cơm má ho sạc sủa, tức giận và căm phẫn. Để nói đến trời, cũng không còn cơ hội. Giữa lúc càng thẳng ràng co, Phương Oanh tắt ngấm nụ cười hả hê. Khi nhìn thấy Quang xuất hiện, à ta ra lệnh cho hai tên đàn em dừng tay, kéo miên đứng dựa vào góc nhà, lấy bằng keo dán miệng của cô lại, vui vẻ nói cười, khoe chiến tích với Quang. Em đợi anh mãi, em nhớ quá. Thấy em có giỏi không? Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhá. Cục cưng của anh làm gì mà trà giỏi, giỏi nhất là làm tình, có phải hay không? Ông cổ chưa đến có phải không? Vậy em và anh làm một nháy nhá. Lâu rồi không được gần gũi, người ta nhớ anh lắm. Không có nhiều thời gian đâu, ông cổ muốn giao hàng đến tận biên giới. Em đưa nó lên xe đi, đến biệt thự của ông ta giao hàng. Lên biên giới, có mà đến nửa đêm mà, em muốn lấy thêm tiền. Em phải về thành phố càng nhanh càng tốt. Chứ... Hừ, đừng có nóng vội, thời gian này làm ăn không được tốt đâu. Đừng có được voi đòi tiên. Hai thằng mày cho con hàng kia uống hai viên thuốc ngủ đi. Lên biên giới, không lo sợ cô ta làm phiền, nhanh nhanh cái chân lên. Ok đại ca. Một lần nữa Miên bị chúng nó bóp miệng, bắt cô uống thuốc mê, tiếp tục hành trình rời xa cuộc sống êm đềm ngắn ngủi. Trước khi chìm vào cơn mê say, Miền thầm cầu xin ông trời thương lấy cô dù một lần, một lần nữa ban may mắn cho cô, để cô được trở về chăm sóc cho mẹ, chăm sóc hai đứa con thơ giải. Một lần nữa xin cho cô được gặp lại Đình Sơn Người đàn ông quan tâm và bảo vệ cho cô Một lần nữa được nói với anh Cô thật sự muốn mở lòng Đón nhận tình cảm của anh Miền ngất liệm đi Trong trái tim còn quá nhiều lời cầu nguyện Con đường dài hun hút Xe cổ đi lại nối đuôi nhau Đình Sơn quên ăn quên đói Anh chạy xe với khuôn mặt căng thẳng Với trái tim nhức nhối không yên Điện thoại của Kiệt và Vĩnh thi nhau báo chuông. Chủ tịch à, số điện thoại đó là của một khách sạn nằm trên đường lớn của xã X. Có thể đó là nơi chú ngủ của bọn chúng. Sơn này, cậu chạy xe bình tĩnh. Tôi cho đồng đội đi theo camera hành trình. Chắc chắn trong đêm này, phải tìm được cô ấy cho cậu. Đỉnh Sơn chỉ nhận được những cuộc gọi. Anh không còn bình tĩnh để quá tháo hay mờ miệng Hai hầm răng chạm vào nhau ken két. sự thức giận lên đến đỉnh địa. Nhận được địa chỉ của khách sạn Chân ga lại càng đạp mạnh hơn Anh đang cầu nguyện Cầu nguyện cho anh được gặp miên Anh có quyền được mắng mỏ cô Cô là cái đồ ít tuổi hơn cả anh Anh đáng tuổi chú của cô Mà nhìn xem Có ai hỗn láo như cô không chứ Có ai chống đối anh giống như cô hay không Gặp lại cô xem Anh sẽ trừng phạt cô một hình phạt nặng nhất Cô thật sự to gan lắm rồi Chiếc xe bán tải tiếp tục đưa Miên đến chiền đồi dốc Những cú sốc mạnh của đường đi Cũng không đủ sức đánh thức cô dậy Miên được cởi trói Bàn tay được ảo anh dùng khăn lau sạch Trên xe vừa thay đồ cho Miên À ta lại vừa chửi thề Mẹ kiếp Nhìn thân thể của nó đi Hèn gì thằng chồng em mê mẩn đến vậy Món hàng ngon thế này Anh báo giá với ông cổ bao nhiêu Đó không phải là việc của em Em thay váy cho cô ta đi Đánh tí phấn hồng với son môi vào. Nhìn cũng xinh phết đấy. Chắc chắn giá không thấp. Nhưng mà giá cao hay là giá thấp ý, thì tiền cũng là do anh giữ thôi. Em bớt bớt cái mồm lại đi. Thôi được rồi. Vậy thì anh tiếp tục cho em theo anh. Em không về dưới thành phố nữa. Đứa con gái đó nó có thiết tha gì một người mẹ như em đâu chứ. Hừ. Bản thân của em ý, em có thiết tha nó không? Mà muốn cho người khác thiết tha nó hộ em em muốn làm cái gì thì tùy nhưng mà tiền là anh cầm bớt có lằng nhằng đi thay cái váy cho nó lao vết dây thường trên người nó đi biến nó thành một con hàng thật ngon tập trung vào Phương oanh cùn cút làm theo lời của quang mọi thứ không như à tưởng tượng không có cái ôm nào từ hắn không có nụ hôn cháy bỏng hay nụ cười hạnh phúc tất cả là do à tự ảo giác nảy sinh hận lắm hận cái thứ tình cảm chết tiệt này Chính hắn làm cho cô mù quáng Và mãi mãi si mê Cuồng ngộ ngu ngốc Gần nửa đêm Đình Sơn Mới chạy xe đến khách sạn X Chạy thật nhanh vào trong khách sạn quát lớn Và dường như không thể nào kiềm chế Được cơn giận dữ Bọn chúng đâu Tôi hỏi bọn chúng đâu Anh chàng lễ tân thất kinh Tưởng có chuyện gì hiểu nhầm Chồng đi bắt ghen vợ Nên lắp bắp Anh hỏi bọn nào chứ Anh cứ bình tĩnh Nhận thấy bản thân mình hồ đồ, Đình Sơn xin lỗi, đồng thời lấy điện thoại, mở ảnh của Phương Oanh gấp gáp hỏi tiếp. "Tôi đang cần tìm người phụ nữ này, cô ta ăn ở đây, ngủ ở đây một thời gian dài có phải không? Tối nay cô ta có đến đây không?" "À, chị này là khách quen của khách sạn. Tối nay chị ấy có ghé qua, nhưng không ở lại qua đêm, chị ăn uống tắm rửa, sau đó đi ngay anh ạ." "Cô ta đi với ai, đi xe gì? Tôi là chồng của cô ta. Làm ơn, tôi phải tìm cô ta về." Con gái của tôi đang đi tìm mẹ. Anh chàng lễ tân không có ý định muốn nói thêm. Xuân mấy năm này Phương Oanh hay thuê phòng tắm rửa, ăn uống cho các cô gái. Chị em thân thiết một đêm, mấy ngày sau lại thấy đem một cô gái khác đến. Bởi lẽ một người làm việc ở khách sạn như anh chàng này, đủ hiểu, đó là mối làm ăn, chăn dắt gái. Biết đầu người đàn ông này là công an chìm, đang muốn điều tra về đường làm ăn của à thì sao? Chàng trai trẻ, sợ liên lụy, Nên chối bay, chối biến. Thì chị ấy chỉ vào tắm thôi, ăn uống rồi đi. Chứ tôi đâu có biết đi với ai làm gì đâu. Vậy thì cậu cho tôi xem camera. Xem người đi cùng với cô ta là ai. Xem biển số xe của cô ta đi là gì. Tôi cho cậu 100 triệu. Ừ, cái gì cơ? 100 triệu? Với số tiền lớn như vậy, anh chàng này không thể nào từ chối. Với một người nhân viên trực đêm. Lương tháng 6-7 triệu Thì rõ ràng đây là một số tiền cám dỗ Nên lập tức đồng ý Thôi được rồi Nhưng mà tôi phải đối mặt với việc bị sa thải Anh chuyển tiền cho tôi ngay lập tức đi Thì tôi mới tin anh được Không có thời gian đâu, nhanh lên Đình Sơn nói được làm được Đến lúc đồng tiền mà anh kiếm lâu nay Được phát huy tác dụng Anh nhờ thư ký Vĩnh chuyển tiền Cũng ngay lúc đó anh biết được đồng bọn của Ả Chiếc xe của ả Và những hành động mờ ám của bọn chúng Đặc biệt Đình Sơn còn nhìn thấy khuôn mặt của Quang Một tay chơi chính hiệu Quần áo zin chấp vá Chiếc mũ lưỡi chai che hết gần khuôn mặt Nhìn chúng nó hả hê cười đùa Anh thật sự ngứa gan Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm Vừa gửi thông tin cho Kiệt Vừa chửi thề trong miệng Có ai ngờ một người đàn ông đĩnh đạc trầm lặng Coi nhẹ mọi thứ Vậy mà giờ đây đang lầm bầm chửi thề vì một người phụ nữ đấy. Người ta nói đàn ông không qua được ai mỹ nhân, đâu có sai chứ. Người áp lực căng thẳng nhất bây giờ có lẽ chính là Vĩnh và Kiệt. Hai người đàn ông đi theo đỉnh Sơn bao nhiêu năm, cũng không ngờ vị chủ tịch âm trầm lại có một bộ mặt vội vàng thù hằn đỉnh điểm, trời thề không ghê tai như vậy. Sau khi nhận được tất cả hình ảnh của Sơn gửi qua, Kiệt cho người truy lùng chiếc xe, lập tức nhờ người trợ giúp Ở tất cả các nẻo đường. Các đồng đội đồng chí ở mọi nơi cũng sẵn sàng góp sức với Kiệt. Mọi thứ vẫn còn khó khăn lắm, vì có lệnh của cấp trên đâu cơ chứ. Chuyên án này chính là một chuyên án tự phát, tự phát từ chính tình bạn thiêng liêng của Kiệt và Sơn. Miên mở mắt lần thứ hai trong đêm tối, giữa lúc choáng váng ngộp thở, cô thấy mình đang nằm trên giường, tay chân được cởi trói, bộ quần áo trên người Được thay bằng một chiếc váy màu trắng Xung quanh toàn là nội thất đắt tiền Nó sang trọng Nó toát lên địa vị của chủ nhân nơi này Nhưng rất tiếc Nó không hề ấm áp Như căn biệt thự của đỉnh Sơn Miền đưa tay đỡ đầu mình ngồi dậy Hai chân vừa bước xuống giường Thì có tiếng nói phát ra từ nhà tắm Cô tỉnh rồi sao Tôi đang định đi lau mặt cho cô đây Cô... Cô là ai? Tại sao tôi ở đây? Bây giờ là mấy giờ? Tôi đang còn ở Việt Nam chứ? Hiện giờ thì cô đang ở Việt Nam. Nhưng chỉ qua đêm nay, cô sẽ bị đưa đi. Ông cổ đang mua bán trao đổi với những người đưa cô tới đây. Không được, tôi phải về. Nghe chị nói chuyện kìa, giọng điệu thật là thản nhiên. Chị cũng giống với chúng nó. Chị cũng là phụ nữ, tại sao lại ác độc như vậy chứ? Cô cứ bình tĩnh đi. Cô gào thét bây giờ cũng vô ích. Bao nhiêu năm qua, tôi làm cái chuyện này, gặp những cô gái giống cô không ít, có cao gắt có chửi bới, thì hoàn toàn vô ích thôi. Không thể nào không được, tôi phải trở về. Chị mở cửa cho tôi về đi, tôi còn mẹ già đang xạ chị ung thư, tôi còn đứa con trai mù loà. Bọn họ cần tôi mà, làm ơn, mở cửa cho tôi về. Vô ích thôi cô gái à, ngoài kia có nhiều vệ sĩ họ sẽ đánh chết. Đánh chết cô. Bây giờ cô uống sữa đi. Rồi qua đêm nay, cô được gặp ông cổ. Lúc đó cô có thể cầu xin ông ta. Giống như tôi ngày xưa, tôi cầu xin ông ta giữ tôi lại. Không bán tôi đi qua bên kia. Chị từng giống như tôi sao? Chị không tìm cách trốn đi à? Chị không muốn về với gia đình của chị sao? Tôi nói rồi. Vô ích. Hoàn cảnh của tôi cũng bị đát lắm. Tôi có mẹ già con trai. Nó cũng bù lòa từ bé. Xem ra những người khốn khổ như chúng ta. Ông trời không thương cảm đâu. Mà còn đầy đoạn nhiều lắm. Vậy mà chị cam chịu sao? Tôi và chị phải tìm cách trốn khỏi đây. Chị không muốn về với con của chị sao? Cô gái, cô đừng có ngây thơ nữa. Có ai mà không thèm khát tự do. Nhưng mà ông cố giữ chân tôi lại đây. Bắt tôi làm công việc này. Cô nghe tôi uống sữa vào Biết đâu đưa qua bên kia Cô sẽ được bán vào một gia đình tốt Nếu như muốn giữ mạng Thì cô phải chấp nhận thôi Không, tôi thả chết Tôi không thể nào chấp nhận được Miền ném cốc sữa vỡ tan tành Mặt may tức giận Cô muốn bước đến cánh cửa đập phá Nhưng lại bị chị gái kia ôm chặt Và dọa nạt Nếu như cô không nghe lời của tôi Ông cô sẽ cho người trói cô lại Đánh đập cô không thương tiếc. Cô bình tĩnh lại đi. Cô chấp nhận đi. Tôi không chấp nhận. Tôi phải đi tìm ông ta. Cô cứ mặc tôi. Trước sự cố chấp của Miên, cô gái bình tĩnh lau dọn chiếc cốc vỡ. Bình tĩnh giống như đã quá quen thuộc với hiện trạng này. Để mặc cho Miên đi đi lại lại trong phòng, cô gái đó lại rót thêm một cốc sữa mới đưa đến trước mặt cho Miên. Cô uống đi, giữ sức. Đây là cuộc sống mà chúng ta phải chấp nhận. Có thể là cô mạnh mẽ thả chết, chứ không thể nào sống cuộc sống nô bộc. Nhưng cô phải luôn nghĩ đến phép màu. Chịu đựng thêm đi, phép màu sẽ đến. Tôi có phép màu. Tôi đã nhìn thấy nó tại gia đình của tôi. Tôi gặp được mẹ, gặp được con trai của tôi. Và bọn họ đang cần tôi trở về. Con gái tôi cần tôi chăm sóc. Cô nói thử xem, họ phải sống thế nào khi xa tôi chứ? Đó cũng chính là suy nghĩ của tôi cách đây vài năm Nhưng ý chí trốn chạy mất hết cả rồi Chồng tôi thì đi tù Con trai thì mù loà Tôi đi làm kiếm tiền Thì lại không may <cười> Bị bọn chúng lừa vào đây Tôi vẫn đang sống qua ngày đoạn tháng cái chết là thứ tôi nghĩ đến từng ngày Nhưng lại chưa đủ can đảm để làm Cô hiểu chứ? Chúng ta là con người Và chúng ta sợ chết Nhưng mà chị chấp nhận như vậy sao? Không chấp nhận, cũng phải chấp nhận. Cô uống sữa đi. Con trai của cô lớn rồi chứ. Mẹ cô bị bệnh gì? Cô có thể tâm sự với tôi. Miền lúc này cũng đành ngồi xuống chiếc giường nhỏ, tay cầm cốc sữa và uống một hơi. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là công việc của người ta. Chị gái này đang thôi miên, dẫn dụ cô từ bỏ. Ai cũng đang tìm cách để tồn tại, chứ không chỉ riêng mình cô và chị gái này cũng vậy. Thằng bé 10 tuổi, tôi chưa thể gọi nó là con, bởi vì chúng tôi chưa kịp nhận nhau, chưa kịp xưng hô với nhau một tiếng mẹ con. Tôi bị bắt đi rồi. Nó là một đứa trẻ rất ngoan, rất hiếu chuyện. Bố mẹ của thằng bé cũng bỏ mặc nó mà đi. Nó không bị đối xử tán nhẫn như vậy Thật sự không nên bị như vậy Vậy là thằng bé cũng chạc tuổi con trai tôi Chắc là nó lớn lắm rồi nhỉ Thằng bé mạnh mẽ lắm chị ạ, Hầu như nó không đòi bố mẹ Một lòng yêu thương chăm sóc lo lắng cho bà nội Chúng tôi cùng nhau ăn uống trò chuyện Trước đây mẹ còn khỏe Tôi và bà còn đi bán sữa đậu nành Cuộc sống cứ như vậy, bình dị trôi qua. Cô vừa nói gì? Bán sữa đậu nành sao? Mù lòa sao? Mười tuổi sao? Cô nói cho tôi biết đi. Thằng bé tên là gì? Có phải tên Long không? Đúng, Nguyễn Hoàng Long. Trời đất ơi, đó là con trai của tôi. Là con trai của tôi. Miền bất ngờ không kém, run giọng hỏi lại. Chị nói vậy là sao? Không lẽ chị là chị An? Hoàng thị An có phải không? Đúng, đúng là tôi, tôi là An đây. Đó là mẹ chồng của tôi, là con trai của tôi. Cô gái hả? Tôi xin cô. Cô kể cho tôi nghe đi. Thời gian qua bọn họ sống thế nào? Con trai của tôi khỏe chứ? Mẹ chồng tôi bị bệnh gì? Còn chồng tôi, anh vẫn chưa được ra tù sao? Với một chàng câu hỏi, biên giờ đây lại trở thành kẻ hoang mang. Đợi chờ chị ấy bao lâu nay, hóa ra chị An lại bị nhốt ở một nơi gần biên giới thế này. Hai chị em mừng mừng tuổi tuổi, ôm chầm lấy nhau. Chị An, mẹ mong chị về, nhiều lắm, bao nhiêu lâu nay mẹ chờ chị. Em tên là Miên, em là con nuôi của mẹ, thế nên chúng ta nhất định phải rời khỏi đây để về cùng với mẹ. Nhưng bằng cách nào chứ? Em gái à? Em nói xem, chị ở đây bao nhiêu năm, điện thoại còn không được dùng, đi đâu cũng có người theo sát. Cánh cổng căn biệt thự này, chị còn chưa biết nó được sơn màu gì. Thế thì chúng ta bằng cách nào mà thoát được đây? Chị An à, hay là em giả vờ đau bụng nôn mửa, bọn chúng sẽ đưa em đến bệnh viện. Lúc đó chị và em kêu cứu, có được không? Miền nơi là miên vô ích thôi. Căn biệt thự này cái gì chả có Kể cả nơi thiêu xác. Em cứ bình tâm lại đi Chị em ta gặp nhau thế này Cũng coi như phước phần Chị tu tâm lâu nay Được biết con chị khỏe mạnh Là chị vui lắm rồi Chị sẽ xin cho ông cổ Để em ở đây với chị nhé Nhưng mà chị An Mẹ chúng ta bị ung thư đấy Hôm nay là đợt cuối xạ chị Nếu như ổn thì mẹ chỉ sống thêm được 4 đến 5 năm thôi. Chị nghĩ mà xem, khi mẹ tỉnh dậy chúng ta không ở bên cạnh, mẹ có thể tiếp tục sống được hay không? Còn hai đứa con nhỏ. Hai tiếng thở dài vang lên cùng nhịp, hai chị em ôm lấy nhau mà bật khóc, tâm sự. Thời gian không còn nhiều để được gần nhau. Miền không biết là may hay rồi, cô được gặp mẹ của cu Long, thấy chị đang còn sống. Niềm vui chưa trọn, Thì hai chị em phải đối mặt với khó khăn trước mắt. Chị An buông tay kéo miên, nhìn thẳng đối mặt. Em nằm nghỉ ngơi đi. Chị đi tìm ông cổ. Chị xin cho em ở lại với chị nhé. Không thể nào tự do. Thì có chị có em ở đây. Chị chăm sóc cho em. Chị An ơi, liệu có ổn không? Ông ta có đáng sợ không? Chị có bị ông ta làm khó không ạ? Chị phải thử thôi. Lâu này ông ta coi chị như vợ bé một lòng chị phục vụ chăm sóc cho ông ta chắc là ông ta sẽ chiều chị một lần biên này đợi chị quay lại nhá Vâng ạ cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại tiếng bước chân xa dần miền đau lòng nhức nhối nhìn lại bản thân đã đuổi thay phần son trên mặt áo váy lò xòe cô biết bản thân một lần ngu ngốc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 Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 13 của câu chuyện Cúc Áo Cài Lệch được viết và được đọc bởi Tâm An. Rất vui vì được gửi đến cho quý vị những tình tiết gay cấn, rất rất là đáng sợ về cô gái tên là Phương Oanh. Vì tất cả mọi chuyện vì tình yêu, vì tên nhân tình của mình mà bỏ mặc hai đứa con và còn có thể làm hại người khác. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? sau khi mà Miên gặp được chị An ở một nơi hoàn cảnh vô cùng éo le Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 14 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào khung giờ phát sóng tối ngày mai Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon Xin chào và hẹn gặp lại